các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của mình. Đầu tiên là một trong những người sống sát vách mới với cô, ở lầu 12 này chính là một người mẹ xinh đẹp tên là Lạc Đình Đình. Sau khi ly hôn, cô ấy mang theo một bé trai 8 tuổi rời xa chồng. Cũng giống như cô, đều chọn nơi này để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Đối diện cửa phòng với cô là một người tên là Đinh Tử Ninh, là một nhà thiết kế thành công trong công việc. Qua lời nói của Tử Ninh có thể cảm nhận thấy cô nặng rất là có nhiệt huyết trong công việc. Kiều Quỳnh An không khỏi hâm mộ cô ấy. Từ trên người của Đinh Tử Ninh, cô nhìn ra là một cô gái độc thân, cho dù không có đàn ông hay người yêu bên cạnh, vẫn có thể sống rất tốt. Người thứ tư sống trong lầu 12 chính là Hân Hoa, là một đại mỹ nữ quyến rũ, đã mang thai tháng thứ 5 và đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục ly hôn. Bởi vì người chồng bị cô bắt gặp đi ngoại tình với người phụ nữ khác, với cá tính mạnh mẽ, cô kenrit dọn nhà ly hôn, không thèm quan tâm tới người chồng luôn luôn khổ sở cầu xin. Kiều Quỳnh An cảm giác mình rất may mắn, trong ngày đầu tiên chuyển đến đã quen được ba vị hàng xóm rất là thân thiện. Sau đó các cô cùng nhau nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết, không giấu giếm gì nhau, luôn luôn chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau. Ba ngày sau, Đỗ Văn Cần từ Hồng Kông trở về, hắn vừa xuống máy bay thì lập tức chạy về nhà. Ngoài hành lý đơn giản ra, tất cả các túi hàng mua sắm lớn nhỏ đều là quà tặng hắn mua tặng cho người bạn gái thân yêu. Chuyến đi Hồng Kông lần này, ngoài chuyện xử lý công việc, ở đây còn nổi tiếng là thiên đường mua sắm. Được sự hướng dẫn của khách hàng, hắn phát hiện ra một nhà thiết kế đại lục có tác phẩm rất là phù hợp với Quỳnh An. Quỳnh An có một đôi chân dài, thân hình cao gầy, rất là thích hợp với trang phục mang phong cách dân tộc, đặc biệt lại trang phục này Còn mang ký chất ưu nhã tri thức cho người mật Đỗ vương cần ở trong cửa hàng Hào phóng chọn mua Hy vọng đích thân hắn chọn Quà thì Quỳnh An sẽ rất thích Gần đây hắn quá bận ruộn với công việc Thật sự đã không chú ý đến cô Nghĩ nghĩ một chút những gì cô nói Ngày lúc hắn chuẩn bị ra nước ngoài Lại muốn nói chia tay, Hắn đừng nhìn công tin cô là thật lòng muốn chia tay rồi Chỉ là khó có người tính tình ôn nhu như cô Lại cũng có lúc tức giận đến mức đó Hắn hy vọng rằng Quà tặng hắn mua có thể làm cho cô hết sẵn, rồi sau đó sẽ dành tặng cho hắn một cái ôm hôn thắm thiết. Đến tối khuya, đổi lại hắn sẽ ôm món quà, đã lâu rồi không ôm vào trong ngực mình để mà vuốt ve. Đỗ phương cần mang theo tâm trạng hào hức trở về nhà, bắt một chiếc taxi lập tức quay về, thế nhưng lại bị chặn lại ở cửa chính. Chỉ cần Quỳnh An ở nhà, cô thường sẽ không khóa cửa, nhưng bây giờ toàn bộ căn nhà lại vô cùng an tĩnh. Lẽ nào Quỳnh An đã đi ra ngoài rồi sao? Ở vào lúc thời điểm 11 giờ đêm ư. Đỗ phương Cần thông thể làm gì khác, đành phải móc chìa khóa ra mở cửa. Đem toàn bộ hành lý đặt ở trước cửa. Đỗ phương Cần mở đèn phòng khách lên. Bên trong là một mảng yên tĩnh, không có tiếng động, chỉ có ánh sáng cô đơn trên trần nhà chiếu rọi. Quỳnh An à! Hắn cất tiếng gọi. Trong phòng ngủ và phòng làm việc cũng không có một bóng người. Hắn tìm khắp nơi trong nhà từ trên xuống dưới. Quỳnh An à! Hàn chẳng ghét cái cảm giác này. Hắn đã bị quản an làm cho hư rồi. Thói quen về đến nhà, luôn có một khuôn mặt tươi cười ấm áp tiếp đón hắn. Quỳnh An cô đã đi đâu rồi? Tại sao lại không có ở nhà chứ? Có phải hay không là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi? Đỗ phần cần cẩn trương gọi vào số di động của cô. Điện thoại di động vang lên nhiều lần mà không có người nghe máy. Đỗ phần cần vẫn không từ bỏ gọi thêm nhiều lần nữa. Hắn nóng ruột lại hoàng sợ, không biết rằng Quỳnh An đã xảy ra chuyện gì. Kiều Quỳnh An cũng cảm thấy lo lắng giống hắn. Nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại di động đang kêu lên kia. Phía trên hiển thị báo người gọi đến là Đỗ Phương Cần. Cô chần chờ, cuối cùng không biết có nên nghe máy hay không. Chiếc điện thoại di động vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục lần thứ nở kêu vang. Kiều Quỳnh An cuối cùng vẫn là mềm lòng tiếp nhận điện thoại. Quỳnh An, là Quỳnh An sao? Âm thanh lo lắng của Đỗ Phương Cần từ đầu dây bên kia truyền sang. Tiểu Quỳnh An trầm mặt vài giây rồi cất tiếng trả lời. Là em. Em đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em không sao cả. Cô cần phải kiên cường. Mà dù trong lòng cảm xúc hỗn độn, nhưng cô cố gắng làm cho thanh âm của mình nghe có vẻ lạnh nhạt. Em chỉ là chuyển ra ngoài mà thôi. Em đã nói rồi, em muốn chia tay. Anh còn nhớ rõ không? Không phải là đùa vui, cũng không phải là xanh ký nóng giận. Em nói là thật ư? Đỗ Phương Cần không dám tin hỏi lại. Đúng vậy, là thật. Kiều Quỳnh An quả quyết trả lời, khiến cho Đỗ Phương Cần phải đem điện thoại xa xa ra khỏi lỗ thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net